các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ta tôi cầu riêng anh cầu riêng anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi anh đã không liên quan gì đến tôi cả không liên quan gì cả hắn càng tra đạp mạnh hơn bàn tay thẩm tước dớm máu tống linh cắn vào bóp chân hắn đau quá hắn buông chân nàng đạp tay thẩm tước ra Đã thân mạnh vào tống linh mà không phân biệt là nam hay nữ thẩm tước nào đớn gầm lên một tiếng tống linh hắn hắn cầm gọi đồng đội tới xử lý thẩm tước còn hắn thì nằm lấy tóc của tống linh Tát vào mặt cô không thương tiếc Thẩm Tước miệng bốn tên khi đánh đến ngã quỵ, thương tích toàn thân khiến anh ê ẩm nhưng vẫn cố gắng vùng lên để bọn hắn ra. Điên cuồng chạy tới tên đang tát tống linh với lực mạnh khiến hắn ngã nhào về phía trước trừ một mét. Một tên nọ chạy tới đấm nhát dao chí mảng vào sau lưng Thẩm Tước, tống linh la lên thất thành cầu cứu. Khôn hồn thì đừng bén mảng tới tìm đại ca tàu nữa. Có lần sau thì mạng cũng không còn. Nói xong bọn chúng nhanh chóng rời đi. Tống linh giôn giầy ôm Thẩm Tước, nước mắt đã nhòa đi gờ mặt khả ái. Thẩm tước cố lên mà nó đi rồi Không sao rồi để tôi đi gọi người tôi giúp chúng ta Thẩm tước nắm tay cô lại Khẽ lắc đầu cô ngoan ngoãn ngồi lại Tổng linh Để nhất định không phải là do Lý Gia Hạo làm Cô không được Đến lúc này rồi mà anh còn nói giúp cho hắn ta sao Tống linh liều mạng lắc đầu nói Đừng nói nữa tôi không muốn nghe Tôi sẽ gọi cứu thương anh phải chịu đựng Cố chịu đựng một chút Thẩm tước biết tình trạng của mình hơn ai hết Anh lắc nhẹ đầu Giọng nói yếu ớt của anh khiến cô nghẹ lòng không cần gọi tôi muốn được ở cạnh cô khi chết đi không thầm tước anh không được bỏ tôi tống linh kiếp này tôi đã đến muộn nếu có kiếp sau tôi muốn được gặp cô sớm hơn muốn thấy cô luôn vui vẻ luôn tươi cười bên cạnh tôi có được không tống linh khóc nấc lên từng tiếng anh khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô càng lau càng ướt đẫm gò má hơn tống linh nếu tôi đến trước lý gia hạo cô sẽ yêu tôi chớ Cô gật đầu nghen ngào nói Sẽ, thầm tước, tôi sẽ yêu anh Anh cố lên, anh phải sống để tôi yêu anh Thầm tước Thầm tước khẽ cười mãn nguyện Không phải là anh không có cơ hội được cô yêu thương Mà là anh không đợi được cơ hội đó nữa Từng lời nói ra bắt đầu khó khăn Nhưng vẫn cố cho một câu hoàn chỉnh Tổng linh, cô hãy thật hạnh phúc Hạnh phúc thay phần tôi nhé Cô lắc đầu Ôm anh thật chặt vào trong lòng Máu ở lưng anh chảy ướt đấm quần áo của cô Toàn thân anh hằn lên vết bầm tím Thẩm Tước, anh thì dậy đi. Thẩm Tước, anh mau một mắt ra nhìn tôi đi, xin anh mà. Lai người của Thẩm Tước mãi cũng không có tác dụng. Cô chỉ biết gào lên. Có ai không? Có ai không? Giúp tôi với, làm ơn. Đưa Thẩm Tước vào bệnh viện. Nhưng rất nhanh sau đó, bác sĩ đã ra khỏi phòng cấp cứu. Ông ta lắc đầu dầu dĩ, giọng nói nặng trĩu. Kẻ gây ra thương tích cho cậu ấy rất tàn nhẫn. Điểm nào cũng là điểm chí mạng. Cậu ấy bị đánh trúng huyệt cửa khuyết, lại còn bị đâm ngay huyệt quyết âm du gây tổn thương gan, mật, vội chấn động đến tim rất nặng đã tử vong trước khi đưa vào đây rồi những lời này Tống Linh nghe rõ một một lòng ngực cô bị nghẹn lại không sao thở được cổ họng khô khan không thốt ra được từ gì hai mắt dường dường lệ, tay chân run dày cô ngã quỵ xuống sàn thẩm tước, người luôn bên cô giúp đỡ cô, yêu thương cô vô điều kiện đã rời khỏi thế gian này bỏ cô đi rồi, đi mãi mãi rồi đứng trước một thẩm tước Tống Linh trầm mọc Gió nhẹ thoảng qua thổi sợt Làn tóc dài đen mượt của cô Đôi người đen thẳm nhốm buồn Thẩm tước, đời này tôi nợ anh Nếu có kiếp sau, tôi sẽ đến tìm gặp anh sớm hơn Đôi lúc Người ta không biết được giá trị Của những khoảnh khắc Cho đến khi chúng chỉ còn là ký ức Cô rời bỏ chấn đài anh Chơi về thành phố, tìm gặp Lý Gia Hảo Đứng trước mặt anh Người cô thỏa ra một khí chất lạnh lùng và xa cách Ánh mắt sắc nhọn không có yêu Không có nhớ, chỉ có hận Trái tim đã phai dần sắc đỏ Ngồi lại Lý Gia Học muôn vàn nỗi oán thán Không thể nói ra Ánh mắt bì phấn Trái tim nặng nề thương tồn Cổ tới đây tìm tôi có việc gì Tống Linh tóc bụt cao gọn Khẽ cong khóe môi cười lại một tiếng Đưa tay áp lên ngược trái Giọng đanh thép Hôm nay tôi đến đây với mục đích chỉ đơn giản Là để thử xem trái tim của mình Có còn ngu ngốc nữa hay không Tống Linh nhành mị cười nói Thật mừng là nó đã không còn ngốc nữa Lý Gia Học Tôi sẽ bắt anh và Trương Thượng Mai Điển tội Cho những gì các người đã làm Hãy chờ đấy Tống Linh này nói được là sẽ làm được Lý ra mím môi cười Nụ cười mang theo sự chua chát khó hiểu Thật không ngờ Cũng có ngày giữa anh và Tống Linh Lại đối thoại với nhau những câu Với tính chất hận thù như vậy Nhưng hận thù về điều gì đây Tống Linh chẳng phải người nên hận thù là anh hay sao Anh bước đến gần cô hơn Mặt đối mặt Chịu tội Những lời này cô cũng nói ra được hay sao Tống Linh Tống Linh ngờ mặt cười gầy Tôi không chỉ nói, mà còn hành động. Tôi muốn hai người phải chịu giữ trừng phạt thật nặng để đền tội cho thẩm tước. Thẩm tước? Cái tên này khiến cho Lý Gia Hạo nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net